Aziza bí mật vượt núi để tới nơi những người sần đang trú ngủ Cô tới đó với mục đích mang thực phẩm cho những người Easton khốn khổ Và để thuyết phục em gái Nahara đi theo mình Người từ thung lũng bí mật đi theo Aziza Nhưng Aziza mau chóng phát hiện ra Khi tiếp cận được hang trú ẩn của người Easton Cả hai đã cố gắng thuyết phục họ nhận lấy thực phẩm Bởi cuộc sống của họ đang quá kiệt quệ Sau khi gạt đi những nỗi sợ hãi Từ sự xuất hiện của hai người lạ, nhóm người sần đã vui vẻ nhận phần thức ăn, nước uống. Thế nhưng Aziza lại không thể mang theo em gái, cô và người từ thung lũng đành trở lại pháo đài trong những mối tơ vò. Khi về tới gần pháo đài, Aziza và người từ thung lũng đã trú ngụ tại một hang đá mà trước đó I.A.I. đã từng ở, tại hang đá đó. Aziya đã bỏ mặc những muộn phiền và tổn thương để trao thân cho người đến từ thung lũng. Khi ấy, Aziya thú nhận với người đến từ thung lũng tên thật của mình là Rebeca và người đến từ thung lũng là Yovir. Câu chuyện của Rebeca khép lại. Những trang tiếp theo của tiểu thuyết mở ra thân phận người phụ nữ cuối cùng đó chính là phù thủy xứ Moa. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?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 Trông nó dường như là một con vật sống. Mỗi khi mẹ cho phép tôi cầm nó, tôi có thể cảm thấy nó lạnh lẽo trườn đi trên tay mình. Bên trong chiếc hộp khóa kín là một tập bản thảo. Trên đó mẹ tôi đã ghi lại rất nhiều bí mật bà tập hợp được theo năm tháng. Đó là một tập ghi các phương thuốc cho trái tim con người. Vì dân tộc chúng tôi tin rằng tất cả những gì chúng tôi biết và những gì chúng tôi từng trải nghiệm đều chứa đựng trong đó Có những câu phủ chú được ghi lại trên mỗi trang tập nhật ký của mẹ tôi Cho trứng quán gà, để bắt một tên trộm, để chữa đau đầu, để hạ sốt, cho lòng trung thành, cho tình yêu Trong khi những cô bé gái khác nhảy xây hay là chơi cùng những con vật đéo bằng gỗ, tôi đã học những gì được mẹ viết ra, những bí mật được truyền lại cho tôi để một ngày nào đó tôi có thể trao lại cho con gái của chính mình. Bản thân những lời phù chú được truyền thành mật mã, như thế không người ngoài nào có thể hiểu hay kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh của chúng vẫn luôn có những cuốn sách cổ ghi lại những điều thần bí. Những người thực hành phép thuật là các bậc thầy với tên gọi Abba. Những người cha được ban cho hiểu biết từ sách của các bí ẩn. Thậm chí người ta nói cả chính Mô cũng sở hữu thứ mà các thầy phù thủy và các bậc thầy vĩ đại gọi là sách mặt trăng. Một bộ sưu tập các phép thuật mạnh đến mức chưa có người trần nào khác dám mở ra vì sợ có thể bị sức đóng phả ra từ những từ ngữ trong đó thiêu sống. Người ta noi một có thể làm cho biển biến mất, và ông đã có thể hủy diệt cả thế gian nếu muốn, hoặc nếu Chúa đã yêu cầu ông làm điều đó. Cả Noah cũng có một cuốn sách phủ chú, giọng của một thiên thần trong sách mừng kể lại rằng, chính các thiên thần đã dạy Noah, Mọi loại bí mật Để ông có thể dùng các thảo mộc Của thế gian chữa lành bệnh Cho các con trai mình Người ta đồn đại rằng Có một kho báu vô giá Mang tên sách của những người canh gác Cung cấp những chỉ dẫn trực tiếp Từ đấng toàn năng Một bản thảo huyền bí Có nội dung rất phức tạp Hàm ý kín đáo và đan xen Với những lời cầu nguyện Đến mức chỉ những nhà thông thái Xuất chúng nhất mới có thể bắt đầu hiểu được ý nghĩa của chúng đó là công việc của những người đàn ông các học giả và tu sĩ có hai trường phái phép thuật dành riêng cho đàn ông là thứ pháp thuật được các tu sĩ thực hiện công khai các lễ trừ tà nguyền rủa và ban phước cùng những phép thuật đơn giản hơn của các minim những người có thể là nhà thông thái hay phù thủy làm phép để đổi lấy tiền Bên ngoài phạm vi những nơi cầu nguyện. Ngoài ra, trong vòng bí mật trong bóng tối, còn có những phụ nữ biết pháp thuật hành nghề đằng sau những cánh cửa khóa kín và những cuốn sách ghi lại công thức các phamaca, các phương thuốc trị bệnh, và các fusion, những loại bùa tình yêu phụ nữ biết những công dụng bí mật của cho lá nguyệt quế xanh máu lưu huỳnh nhựa thơm xạ hương mật ong dầu vào hoa cùng với dễ các loại cây như cây độc sườn yarucha và dễ cây ba hay được gọi là cây lửa nóng đỏ và như đang cháy khi nhổ lên từ lòng đất tại đền người ta đã thông báo rõ ràng không ai được phép chấp nhận một người đàn bà ma thuật Vì những phép thuật đó bị coi là ngón nghề của gái điếm, sự xấu ra của đám người này được che phủ dưới tấm áo tràng của thông thái mà bọn họ đáng ra không được phép. Có mười loại đàn ông thông thái đã được biết đến, song chỉ có hai loại phụ nữ có thể nghe thấy giọng phu duoi tam ao choang cua của đấng toàn năng, các nhà tiên tri và phủ thủy. Với người phụ nữ hành nghề bí mật, không có ai khác ngoài người. Chúa của chúng tôi đấng sáng tạo vĩ đại hơn vô vàn lần bất cứ pháp sư nào. Nhưng chúng tôi không đồng ý với các quy tắc của đàn ông, và chúng tôi tặng lờ một số quy định, dù thứ phép thuật những phụ nữ như mẹ tôi biết bị coi là ngoài vòng pháp luật và sau đó bị coi là một tội lỗi. Chúng tôi biết tại sao lại thế, và tại sao vị nữ thần vĩ đại của chúng tôi astorre vừa là chiến binh vừa là nhà tiên tri đã bị làm ô uế và bản thảo viết theo các nhà tiên tri răn người ta chống lại astorre sự hiện diện của astorre bị cấm đoán tượng thần mang hình ảnh của bà bị đung chảy thành những khối bạc và đồng thau những chiếc bánh chúng tôi làm theo hình của bà bị đặt ra ngoài vòng pháp luật những thứ chúng tôi trang hoàng trên các thân cây để vinh danh bà đã bị lột xuống từ lâu. Nữ hoàng của thiên đường bị trục xuất vì cùng lý do từng khiến Samson mất hết sức mạnh của anh ta. Đó là lý do những người đàn ông đốt cháy tóc và bóng tay của họ để tránh những thứ này bị dùng chống lại họ trong phép phù chú của bất cứ người phụ nữ nào. Những người phụ nữ thực hành cái sa phim bị coi là phù thủy và bị trừng phạt với hình phạt tương đương. Bị xua đuổi, thiêu cháy, nhục mạ Họ mạnh mẽ và nguy hiểm Và không người đàn ông nào muốn một người đàn bà như thế ở gần mình Và có lẽ ngoại trừ ở trên giường của anh ta một đêm Trước khi anh ta loại bỏ người phụ nữ ấy khỏi thế giới Chắc chắn đây là lý do Tại sao những người phụ nữ thường không hay ghi lại các hiểu biết của họ Để đảm bảo chắc chắn không ai tìm ra và lợi dụng chúng chống lại họ Chúng tôi truyền nhau các công thức phép thuật của mình, cũng giống như mách nhau cách làm bánh quả vả, nấu nước hầm xương, hay một món ăn chế biến từ táo và mật ong tuyệt diệu hơn bất cứ món nào khác. Chúng tôi không bàn tán về những phương pháp của mình hay phô diễn tài năng chúng tôi sở hữu. Vì người ta nói, những tội lỗi của con người được khắc trên xương của họ Để khi chết đi, những việc làm xấu xa họ gây ra sẽ hiện rõ như thế được viết lên bản thảo Chúng tôi có thể trao cho những người phụ nữ thứ họ muốn hơn hết thảy Phương thuốc chữa trị những chứng bệnh thông dụng của thế giới này Khi một cuộc hôn nhân không được hưởng ân phước và những con quỷ bám lấy một ngôi nhà nào đó Phép thuật có thể chấm dứt mối liên hệ hôn nhân Đó như là một giấy ly hôn hợp pháp. Ta đưa ngươi ra khỏi nhà họ và ngươi không nên xuất hiện trước mắt họ, thậm chí cả trong những giấc mơ, vì ta chối bỏ ngươi và giải thoát cho ngươi bằng một cuộc ly hôn, một giấy hủy hôn theo đúng luật lệ cho những người phụ nữ Israel. Khi những đứa trẻ bị ốm hay một bé sơ sinh không chịu ra đời, Khi những người chồng không chung thủy, khi bầu trời vắng bóng mưa, khi những lá bùa chôn dưới các bức tường thiêng liêng theo chỉ dẫn của các Minim không đem lại chút khuây khỏa nào, và mọi lời cầu xin dành cho các tu sĩ nhằm có được chỉ dẫn đều vô ích. Khi những nghi thức họ thực hiện không đem đến chút nhẹ nhõm an ủi nào, họ tìm đến chúng tôi. Khi còn là một cô bé ở Alexandria, tôi vẫn hay quan sát mẹ lật giờ từng trang bản thảo ghi chép của bà, trong khi đáng ra tôi phải ngủ yên trên tấm đệm dưới chân giường bà. Cái giường xứng đáng với một nữ hoàng, được kê cao lên khỏi nền nhà và phủ một tấm vải lanh mịn theo chỉ màu đỏ tía và vàng. Mẹ tôi trông thật kêu hãnh trong that kieu sáng lờ mờ. Mái tóc đen xóa dài xuống sau lưng. Vào các buổi tối, bà đốt nhựa ban san trong một cái bát sành. Làn khói bốc lên trần nhà theo hình xoáy ốc, có màu nhằn nhạt, rất giống màu lông phía trong cánh của một con bổ câu. Mùi hương đó là mùi của những biển đất xa xăm, nơi các cánh đồng luôn xanh mướt và có những cây keo mọc. Mẹ tôi đã được lựa chọn tới Alexandria và sống giữa một giáo phái của những người Hy Lạp và Do Thái, vì bà rất đẹp và có học thức. Chính vì thế, mẹ tôi mang những hình xăm bí ẩn khắc trên làn da, những hình phức tạp được xăm bằng kim nhọn chấm vào nước cây lá móng. Những hình xăm đó khẳng định địa vị của một cây đa xa của bà. Sau khi nhập môn, bà thường ẩn mình kín đáo. Vì cho dù địa vị của bà được rất nhiều người ở Alexandria trân trọng, giới chức tại đền ở Jerusalem vẫn đặt những hoạt động đó ngoài vòng pháp luật. Những người phụ nữ nhập vào cách sống này tin rằng không có mấy người gần gũi với She China hơn Kedesa. Họ đón nhận khía cạnh nữ tính của chúa. Nơi ở trốn sâu thẳm nơi nguồn cảm hứng chú ngủ Vì trong những lời được viết ra của Chúa Sự cảm thông và hiểu biết luôn mang nữ tính Đó là lý do tại sao những bông hoa huệ mọc trong vườn nhà mẹ tôi Và tại sao bà lại được phép biết tiếng do Thái và Hy Lạp Đồng thời có thể trò chuyện với bất cứ người đàn ông nào Khi các tu sĩ tới thăm Tôi phải ra khỏi nhà Và có thể ở trong vườn Giữa các loại cây ở đó có những bông hoa màu trắng của cây lá móng, có thể chuyển thành sắc đỏ huyền bí linh thiêng khi được chế biến làm thuốc nhuộm. Tôi vẫn hay tha thần chơi cạnh đài phun nước nhỏ được lát bằng những viên gạch đất nung màu xanh và trắng. Tôi không mấy vui vẻ vì phải rời xa mẹ, nhưng tôi biết tự lo cho bản thân. Một kỹ năng những đứa trẻ đôi khi về cư xử trưởng thành hơn lứa tuổi luôn học được. Những bông súng nằm trên những cuống hoa tròn trịa màu xanh lục, có những tua nhạt màu mập mạp tỏa ra bên dưới trong làn nước của đài phun. Những con chim tìm đến đó uống nước, hót lên những giai điệu để đền đáp vì cơn khát của chúng đã được dịu lại. Mẹ từng bảo tôi hãy im lặng, và tôi làm đúng như bà dặn Tôi luyện tập cho tới khi có thể ngồi im lìm đến mức trở nên vô hình với những con chim lao từ trên các ngọn thông xuống. Chúng thường hay đậu lên vai và đầu gối tôi. Tôi có thể cảm thấy trái tim nhanh nhẹn của chúng đập trong lúc cất tiếng hót bày tỏ lòng biết ơn bóng mát và sự thoải mái mà khu vườn của chúng tôi đem lại. Có một lần khi mới chỉ hơn bốn tuổi, Tôi phải ra khỏi nhà trong vài giờ liền Và trời nắng như đổ lửa Bực mình vì bị xua đuổi khỏi căn phòng của chúng tôi Để ra hứng cái nắng nghiệt ngã ban trưa Tôi lao mình vào bồn của đài phun nước Những viên gạch đất nung mát rưỡi Và trơn tuột dưới chân tôi Trong cơn hờn rỗi trẻ con hon doi tre trượt vào trong không hề nghĩ tới hậu quả Ngay khoảnh khắc tôi làm vậy Cái nóng ban ngày biến mất Tôi nín thở khi chìm xuống dưới. Trong lúc làn nước màu xanh lục bao trùm xung quanh, tôi lập tức cảm thấy mình đã tìm thấy một ngôi nhà quen thuộc. Tôi thuộc về nơi đó. Đó là nguyên tố của tôi. Cả thế giới như đảo lộn, thế nhưng dường như lại trở nên quen thuộc với tôi hơn bất cứ nơi nào khác. Tôi muốn nhắm mắt lại và trôi đi mãi mãi. Tôi thấy những bong bóng tạo thành từ chính hơi thở của mình. Rồi ai đó đột ngột túm lấy tôi một cách thô bạo. Người tu sĩ nhắc tôi lên khỏi mặt nước. Ông ta lắc tôi và nói với tôi rằng, Những cô bé con đùa với nước sẽ bị chết đuối, Và sẽ không ai buồn thương nếu đó là số phận của tôi. Nhưng tôi đã không chết đuối, Và tôi ngước lên nhìn ông ta thách thức người súng nước. Tôi có thể cảm thấy một sức mạnh mới mẻ bên trong mình, một sức mạnh đem đến cho tôi lòng dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt người đàn ông thần thánh này. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt mẹ chăm chú hướng vào mình thật lạ lùng. Tia nhìn của bà nán lại trên thân hình ướt sũng của tôi trong khi bà đứng bên ngưỡng cửa. Mái tóc mẹ để xóa và bà chỉ khoác một chiếc khăn san màu trắng trên thân thể trần chuồng. Những hình xăm nhuộm lá móng uốn lượn quanh cổ trên ngực và quanh cánh tay bà, được vẽ thành những đường nét thật ngọt ngào. Như thế, bà là một bông hoa chứ không phải là một người phụ nữ. Không lâu, sau lần tôi nhảy xuống đài phun nước, mẹ dẫn tôi ra sông Ninh. Tại đây, bên bờ dòng sông vĩ đại nhất, nên Moses từng viết tên chúa lên trên vàng và ném xuống dòng nước, cầu xin đấng toàn năng cho phép. Cuộc xuất hành của dân tộc chúng tôi được bắt đầu. Đó là một chuyến đi dài. song mẹ nhất quyết nói chúng tôi cần phải đi. Những người hầu chở mẹ con tôi đến đó trên một chiếc xe lửa kéo. Một cái máng được căng ra trên đầu để che cho làn da chúng tôi khỏi bị cháy nắng khi đi đường. Chúng tôi khởi hành giữa đêm để chuyến đi được mát mẻ hơn. Mẹ con tôi nghỉ ngơi trong quãng thời gian nắng gắt của ngày hôm sau, rồi lại tiếp tục hành trình. Trong lúc ngủ thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng bánh xe lăn đều đều. Những người hầu trò chuyện với nhau bằng tiếng Hy Lạp. Thứ tiếng chúng tôi sử dụng công khai, cho dù là người Do Thái hay Ai Cập, là dân các bộ tộc dợ hay người Hy Lạp. Những con lừa của chúng tôi có bộ lông trắng và được trải kỹ lưỡng. Bước chân đều đặn và nhanh nhẹn. Chúng tôi có trái cây đựng trong một cái giỏ để ăn mỗi khi đói, cùng với bánh làm từ trà là và quả vả. Tôi tự hỏi, liệu mình có phải là công chúa, còn mẹ tôi là một bà hoàng không? Không khí xung quanh trói trang trong cái nóng, song những cơn gió trở nên dịu dần khi chúng tôi đến gần sông hơn. Buổi sáng đã bắt đầu và mọi người bận bịu làm việc trong thế giới xung quanh chúng tôi. Cuộc sống tấp nập ồn nã khắp con đường dẫn ra sông, không khí sực nứt mùi quế và bạch đậu khấu. Có những cây hồ tiêu và trà là cao hơn bất cứ cây nào tôi từng thấy. Tôi cảm thấy một cơn phấn khích dâng lên cùng cảm giác hài lòng khi suc nuc mui que va ở một mình cùng mẹ. Lần đầu tiên tôi không phải chia sẻ bà, Mẹ cho phép tôi nghịch hai tấm bùa bằng vàng bà đeo trên cổ và chiếc chìa khóa hình con rắn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mẹ tôi mặc chiếc áo tunic trắng và đi sang đan. Bà đã sức dầu và tết tóc của bà cũng như của tôi thành bím, như bà vẫn làm khi chúng tôi tham dự một nghi thức dâng lễ vật. Khi chúng tôi lại gần con sông, trời vẫn còn sớm, bầu trời nhuốm màu hồng. Không gian đẫm bùn bùn và hoa súng. Phụ nữ mang từng giỏ đồ ra sông để giặt, sau đó phơi khô bên bờ sông. Còn đàn ông trèo những con thuyền đánh cá đáy bằng lòng hẹp ra giữa dòng, những tấm lưới lóe sáng trong không khí khi được quăng ra. Mẹ cúi xuống nói thầm với tôi rằng, chúng tôi đã tới nơi. Bà bảo, nếu nước đúng là nguyên tố của tôi, thì tôi cần phải học cách bơi mở mắt. Tôi cần kiểm soát nó, nếu không nó sẽ kiểm soát tôi. Để kiểm soát một nguyên tố mạnh mẽ đến như thế, trước hết cần thâm nhập vào nó, hòa mình làm một với nó, và chiến thắng. Chúng tôi đi qua những đám sảy, cho dù chúng cưa sắc lèm khi cọ lên da thịt chúng tôi, để lại những vết xước ngang dọc trên chân. Tôi nhìn thấy những bầy diệc và cỏ bắt cá ăn sáng. Bàn chân chúng tôi đún xuống bùn, và khi hai mẹ con bước sâu dần xuống nước, áo tunic của tôi nổi lên xòe ra xung quanh. Sông Nin luôn dâng nước lên sau kỳ trăng tròn vào mùa hè. Dòng nước của nó là một món quà quý giá vào thời gian nắng nóng tàn khốc. Tôi có thể cảm thấy thứ nước đó mát mẻ, ngọt ngào đến bức nào. Tôi chưa bao giờ biết ý nghĩa của niềm vui sướng thực thụ. Khi cảm giác khoan khoái tột độ chậm chậm lan đi trong cơ thể, và rồi sau đó thật đột ngột một cơn lốc cảm xúc ùa tới. Ngay lập tức ta sở hữu dòng sông, và dòng sông đến lượt nó lại sở hữu ta. Tôi có cảm giác mình thuộc về dòng nước này và luôn như thế. Giờ chúng ta sẽ khám phá xem con sẽ là người thế nào. Mẹ nói với tôi, nóng lòng muốn biết con gái bà có thể trở thành người như thế nào. Tôi ngụp xuống dưới nước, mắt vẫn mở. Tôi hẳn đã chớp mắt nếu mẹ không dặn tôi cần cảnh giác. Bởi thế tôi nhìn thấy một hình ảnh rồi đây tôi sẽ mang theo suốt đời. Một con cá to bằng một người trưởng thành. Thân hình của nó sáng rực dưới làn nước tối mờ. Con cá thật khổng lồ, một sinh vật không cần đến hơi thở hay mặt đất giống như tôi. Dẫu vậy, tôi không hề thấy sợ nó. Thay vì thế, một cảm giác dịu dàng dâng lên trong tôi. Tôi cảm thấy nó là người yêu dấu của tôi. Tôi đưa tay ra, và con cá bơi tới đủ gần để tôi có thể đưa bàn tay sờ lên những cái vảy lành lạnh ánh bạc của nó. Tôi rời khỏi con sông trong tâm trạng vui vẻ, sông cũng với một cảm giác buồn bã, trước đó tôi chưa hề biết. Thật không bình thường khi một đứa trẻ cảm thấy phiền muộn như vậy, trong khi không hề có thứ gì thay đổi, và thế giới xung quanh vẫn y nguyên. Dẫu thế, tôi vẫn cảm thấy mất mát vô cùng. Khi tôi kể với mẹ về con cá, bà nói, tôi đã nhìn thấy số mệnh của mình. Dường như bà không hề ngạc nhiên Nó có đớp con không? Bà hỏi Tôi lắc đầu Con cá dường như đã rất tử tế Vậy ư Rồi nó sẽ đớp Mẹ nói với tôi Đây là quy luật của tình yêu Mọi thứ nó trao cho con Nó sẽ lại lấy đi Tôi không biết như thế có nghĩa là gì Cho dù tôi biết Thế giới là một nơi nguy hiểm đối với một người phụ nữ. Dẫu vậy, tôi vẫn hiểu một con người có nguyên tố là nước sẽ tránh xa loài cá. Người ta nói, một phụ nữ thực hành phép thuật là phù thủy và tất cả phù thủy đều lấy sức mạnh của họ từ đất. Có một nhà tiên tri vĩ đại khuyên rằng, nếu một người nâng bồng phù thủy lên trên không... Anh ta có thể cắt đứt nguồn sức mạnh của bà ta, nhờ thế khiến bà ta trở nên bất lực. Nhưng một hành động như thế sẽ không hề có tác dụng gì với tôi. Sức mạnh của tôi đến từ nước, quyền năng của tôi do dòng sông nâng đỡ. Vào ngày tôi bơi dưới sông Ninh và nhìn thấy số mệnh của mình dưới làn nước sâu xanh như mực, mẹ đã bảo tôi rằng tôi sẽ có quyền năng của riêng mình. Cũng giống như bà Xong bà cũng cảnh báo Nếu có lúc nào đó rời khỏi nước quá xa Tôi sẽ mất đi cả sức mạnh Lẫn cuộc sống của mình Tôi cần giữ cái đầu tỉnh táo Và không buông xuôi chiều theo ham muốn Vì ham muốn là thứ nhấn chìm Những người phụ nữ Trên sa mạc Không khí nóng đến bỏng rát Chỉ cần hít thở Vậy là Nó đã bùng cháy bên trong cơ thể Vì không khí cũng cứng rắn như sắt Khốc liệt như những cuộn cát bụi quay cuồng bốc lên trong bão Nước của chúng tôi lấy từ các cơn mưa Và từ đường dẫn nước được những đô lệ của Herod xây dựng cách đây đã lâu Những đường ống rộng bằng đất nung mang nước chảy từ Nechalim tới cho chúng tôi Khi được các dòng chảy bất ngờ trong những tháng mùa đông làm đầy Tuy vậy, như thế vẫn chưa đủ với tôi. Sa mạc đang bào mòn tôi, sức mạnh của tôi suy kiệt dần. Trong nước tôi khoan khoái nổi bồng bềnh dễ dàng, nhưng trong hoảng ngục khô giang của hoang mạc này, tôi hầu như không thở nổi. Tôi mơ về những dòng sông và về con cá ánh bạc Có người nói, bản thân dân tộc chúng tôi, Cũng giống như những con cá dưới biển Được nuôi dưỡng nhờ dòng nước Của hiểu biết tuôn chảy từ Kinh torah Và đó là lý do Vì sao chúng tôi có thể sống sót Ở một miền đất khắc nghiệt tàn khốc đến vậy Tôi vẫn thường Choàng tỉnh khỏi giấc ngủ Và thở hồn hền Chìm nghìm dưới thư ánh trăng lóa Luôn tràn ngập khắp bầu trời Mỗi buổi sáng Những người phụ nữ đang mang trong mình một sự sống mới lại càng đặc biệt nhạy cảm với cái nóng. Tôi đã từng phải ba lần trải qua cảm giác đó. Một lần ở Jerusalem, khi tôi mới 13 tuổi, hầu như còn chưa hoàn toàn là một phụ nữ. Hai lần tại núi sát, nơi không hơn mấy một chỗ lưu đầy của tôi. Và bây giờ là tại đây thêm một lần nữa, tại nơi tôi đã tìm thấy số mệnh của mình. Tối đến, tôi tìm tới bể chứa nước Bị mùi của nước thu hút Với tôi, thứ mùi này còn mạnh hơn cả nhựa thơm hay là chầm hương Thứ duy nhất có thể sánh cùng nó Là mùi thơm của loài hoa súng Chỉ có thể tìm thấy ở Alexandria Người ta nói Tôi có thể gọi mưa xuống Và nước bị hút về phía tôi Xong họ đã nhầm Chính tôi mới là kẻ tìm theo nước như tôi vẫn luôn là thế Khi nằm mơ, tôi mơ thấy sông đi vào buổi sáng màu hồng đó. Và mẹ, người tôi đã không gặp lại từ quá lâu. Đến nỗi chắc có lẽ bà sẽ không còn nhận ra tôi nữa nếu như bà còn chưa đi sang thế giới bên kia. Những ngôi sao phản chiếu trên mặt nước đen bên trong bể chứa. Tôi tìm thấy sự an ủi trong điểm báo, thấy từ chúng ánh sáng trong bóng đêm, sự thật. Khi dường như không hề có gì. Đây là nơi duy nhất tôi có thể là chính mình. Cô bé đã ngã vào đài phun nước, người không hề sợ những con quái vật hay nước sâu, không hề sợ chết đuối. Tôi bước xuống trăm bậc cầu thang đá, thứ đá hoa cương mát lạnh áp vào bàn chân tôi. Tôi biết tình yêu sẽ đưa tôi tới đâu. Vì vào ngày chúng tôi ở bên bờ sông Din, mẹ đã bảo tôi rằng Tình yêu sẽ đưa tôi tới chỗ bị hủy diệt và bất cứ ai tôi dám yêu cũng sẽ bị hủy diệt cùng tôi. Nhưng ngay trong khi nói như thế, bà đã biết tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo số mệnh của mình.